các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hả ai dè bảy măng đang nổi cơn điên thật hắn không thèm trả lời mà chừng mắt đưa luôn họng súng ngay tam tinh tức là ngang chán giữa hai lông mày của thu b ó p cỏ viên đạn ở cự ly gần xuyên qua ốc thu khiến tiền dù đảng này đổ vật xuống đất d ẫ y đ á n h đảnh bồng thấy bạn ngã chết tại chỗ sợ quá quay đầu chạy trốn nhưng bảy măng đang say máu chĩa súng nhắm ngay ó t đối thủ đoản một tiếng đến lượt bồng ngã sấp máu ra lênh láng cả s o n g bài hốt hoảng đến khe không ai dám h o hè một tiếng bảy măng đưa mắt nhìn quanh một lượt không thấy ai để bắn tiếp hậm hực nhét súng vô lưng quần lên xe máy chạy thẳng bô t ổ n g nha cảnh sát đầu thú nghe được hung tin đại ca thầy lập tức triệu tập toàn bộ các thủ hạ có súng kể cả số mang súng hợp pháp như sáng, cu q u ỷ lẫn số mang súng bất hợp pháp chuyên ă n bay như hải súng lâm chín ngón trương khủng việt ba ke ra lệnh tỏa ra khắp hướng kiếm bảy măng hễ thấy mặt là bắn ngay không lôi thôi gì cả bọn chúng sục sạo đến tận nhà riêng của bảy măng trên đường nguyễn du vô các sòng bài quán nhậu vũ trường nhà hàng nhưng làm sao tìm ra được thủ phạm vì bảy măng đã xin được tạm giam luôn trong tổng nhà cảnh sát, đã thế còn ở phòng biệt giam một mình một phòng cho chắc ă n mặt k h á c đám ma thu và bông được đại ca thay ủy nhiệm cho bảy si tổ chức rất long trọng, n h ạ c tây n h ạ t ta ì xèo không dứt, rồi cơn giận nguôi n g o à i từ từ đại ca thay mới biết bảy măng bắn hạ thu và bông chẳng qua trong cơn nóng giận nhất thời. còn kẻ hắn tính triệt hạ đúng ra là a chó nghe mọi người thuật lại đầu đuôi đại rút lại lệnh giết bảy măng bảo thôi vậy thì tha cho nó nhờ vậy sau này khi bảy măng bị kết án 5 năm tù giam vì tội cố sát nhốt tại khám trí hòa hắn vẫn sống yên ổn với đám du đản cũng bị bắt nhốt tại đây đại chiến tại nhà hàng thanh bạch chẳng bao lâu sau vụ bảy măng bắn chết thu và bông, một tối nọ, đại ca thay dẫn gần chục đàn em đến vũ trường Olympia, một vũ trường sang trọng tại quận 1 Mỗi khi b ì n h tướng dù đảng kéo tới, thường các em c a ve dồn đón tiếp nồng hậu. Phần khi ấy, đại ca thay rất nổi tiếng, phần vì bọn hắn q u a đẹp. Có thể nói, vào thời điểm ấy. chỉ có hai nhân vật được các vũ trường đón tiếp long trọng hơn đại ca thầy thứ nhất là Nguyễn Ngọc Loan thường gọi là Sáu Lèo giám đốc tổng nha cảnh sát quốc gia Sáu Lèo vốn mê Phương Dung cô ca sĩ mới nổi được phong tặng danh hiệu còn n h ạ n trắng gò công mỗi khi nghe Phương Dung cất giọng ca bài ruột nỗi buồn gác trọ có người con gái buông tóc thề thu về e ấp chuyện v ô quy là Sáu Lèo k h ó a i chí từ tay gõ nhẹ trên bàn đánh nhịp theo bài hát và thế nào cũng lôi bằng được cô xuống ngồi chung bàn người thứ nhì là Lưu Kim Cương khi ấy đang chỉ huy lực lượng không quân Kim Cương thích Minh Hiếu cô ca sĩ vốn xuất thân từ con một ông thợ hớt tóc nghèo tại Phú nhuận bọn cận vệ đi theo Lưu Kim Cương vốn quen được các cô vũ nữ nuông chiều thực ra họ nuông chiều Kim Cương nên hệ vô tới vũ trường nào là bọn chúng q u ê hết tất cả các cô đẹp nhất về bàn của mình. n h ư n g tất nhiên, bọn lính tráng này tiền bạc chẳng là bao, nên cũng thể qua đẹp như dân giang hồ. Tối hôm ấy thấy b ă n g đại ca thầy kéo đến, c a ve dồn qua bàn của bọn hắn, dậy có đến hơn chục cô. Không có gì lạ, bởi bữa nay bằng đại ca thầy đi nhảy đầm khá đông, ngoài chủ tướng còn có hải súng, lầm chín ngón, ngân bô côn. phong khủng bôn cả bọn còn đang tán d ó c chưa kịp nhảy nhót gì bỗng lại có nguyên băng không quân cận vệ của lưu kim cương bước vào olympia tối đó tay tướng không quân này mắc bệnh không đến b ụ i t r ư ờ ngồi n g d ị đến hơn 10 phút mà không thấy có em nào sạch nước càn đến chăm sóc như mọi hôm đã vậy thiếu úy hải thường gọi hải không quân một tên trong băng vẫy tay mấy lần mà các em cứ làm bộ ngó lơ nhí n h a nhí nhót với băng rù đ á n g hải không quân không i ằ n nổi cơn bực bội kêu má mì thúy tàu lệnh phải dẫn đào đến cho bọn hắn bên i hải không quân b ố n rất khoái một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net